t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi lăm lui địch tiến bí cảnh tìm tới cửa thần vũ thần anh t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi lăm lui địch tiến bí cảnh tìm tới cửa thần vũ thần anh gặp ba người chạy cực nhanh t r ụ c nhật cung xuất hiện tại tô hồng trong tay dây cung kéo động phá hiểu mở ra nhanh như thiểm điện mũi tên không ngừng bắn ra ma phong sớm có phòng bị cùng thú u y ê n không ngừng né tránh thực sự trốn không thoát thì lập tức bạo phát công kích đánh phía mũi tên thế mà hai người vốn là bị tô hồng đ ả thường lại thêm mũi tên tốc độ quá nhanh cho dù bị đánh nổ tung ra liên tiếp nổ tung cũng để cho hai người không cầm được ho a máu tươi tiếp tục như vậy cho dù có thể chạy mất cũng muốn bị thương nặng thú huyên ánh mắt hung ác hắn cùng ma phong l i ế n nhau sau một khắc hai người đồng loạt ra tay hướng tại sau lưng không xa thạch phách đánh tới đây là tại cưỡng bức thạch phách đoạn hậu cho hai người bọn hắn cái tranh thủ chạy trốn thời gian chỉ cần kéo ra một điểm khoảng cách mũi tên bọn hắn liền có thể triệt để tranh thoát còn có hôi vụ đang không ngừng có vào tô hồng tuyệt đối truy không lâu Vâng, hai người xuất thủ quá mức bất ngờ thạch phách căn bản phản ứng không kịp từng đạo từng đạo tấn bánh công kích thì rơi vào trên người hắn nhất thời thạch phách vọt tới trước thân ảnh bị cưỡng ép bức bàn tay lớn nắm qua địa cung từng tòa kiến trúc thì hướng hai người hùng hàng đập tới thế mà cái này cũng không phải tô hồng tên bắn ra mũi tên hai người nhẹ nhõm tranh thoát cấp tốc hướng ra ngoài p h ò n g đi rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt tuyệt đối không nên để lão tử tìm tới các ngươi hai cái cẩu vật thạch phách mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ thì muốn tiếp tục vọt tới trước sau lưng đột nhiên chuyển đến tiếng xé gió để hắn biểu lộ cứng đờ tô hồng chuyện gì cũng từ từ thạch phách cứng ngắc xoay người gặp tô hồng đã năm chặt thiên huyền chú ý tại tụ lực hắn mặt đều xanh vội vàng muốn nói cái gì đuổi không kịp hắn nhiều nhé ta gi t ô h ồ n g căn bản không cho bất cứ cơ hội nào một cái thiên huyền loạn phong truy hung hăng nện ở thạch phách trên thân quanh một tiếng tiếng vang thạch phách bị nện tại trong mắt đều chừng tròn xoe trong miệng ho ra một ngụm lớn máu tươi một trăm em mở độ cao nguy nga thân thể tại chỗ đằng không mà lên như một viên to lớn lưu tinh hướng về địa cung cửa vào phương hướng bay đi cùng lúc đó t ô h ồ n g não hải bên trong vang lên tiếng thứ ba thanh â m nhắc nhở hắn cũng không phải là không để ý cơ duyên cũng muốn truy sát ba người mà chính là muốn thửa cơ hội này không nói đem ba người chết chỉ ít đem bọn hắn trên thân vo đạo giá trị kiếm lời lại nói lúc này đánh bại ba người vo đạo giá trị đã đạt được tô hồng đều không để ý tới xem xét cụ thể có bao nhiêu lập tức trở về giờ phút này trên chiến trường đã hiện ra nghiêng về một phía xu thế nô kiếm thanh bạch thương sinh xuất lĩnh một chúng nhân tộc võ giả không ngừng c ư ớ p đoạt lệnh bài mà những cái kia thứ ba phương yêu nghiệt khiếp sợ tô hồng như thế đều có chút bó tay bó chân sợ động thủ c ư ớ p đoạt lúc tô hồng trở về đành phải hào hào đem mổ bạc lệnh bài giao ra c ư ớ p tới lệnh bài màu xanh s ô n g và o hôi vụ bên trong làm tô hồng vòng trở lại có chút dựa vào nơi hiểm yếu chống lại võ giả gặp hắn hung lệ ánh mắt quét tới doa đến toàn thân run lên lập tức liền đem lệnh bài cho giao ra tô hồng không chút khách khí bản tay lớn năm qua. chính nàng liền làm một cái trong số đó bao quát bạch thương sinh cố đào thiết thiết bọn người ở tại bên trong đều cầm tới màu bạc lệnh bài còn lại nhân tộc võ giả thì mỗi người đều cầm tới một khối lệnh bài màu xanh đến mức màu vàng lệnh bài người nào cầm cái này một điểm tự nhiên không cần nhiều lời đối với cái này phân phối phương thức một chúng nhân tộc võ giả tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị muốn là không có những này nhân tộc đỉnh cấp yêu nghiệt tại cái này bọn hắn đừng nói lệnh bài màu xanh bây giờ có thể không thể sống lấy đều không nhất định các người đi vào trước t à sau cùng tiến đợi đến mỗi cái nhân tộc võ giả đều có lệnh bài về sau tô hồng chủ động lót đằng sau nhìn chằm chằm tại chỗ những võ giả khác miễn đến bọn hắn làm chút tiểu động tác một lát sau bọn người đi không sai bịt lắm tô hồng cùng tận lực lưu lại bạch thương sinh nô kiếm thanh mấy người cùng nhau xông vào sắp hoàn toàn biến mất hôi vụ bên trong cùng lúc đó địa cung lối vào vẫn có không ít võ giả liên tục không ngừng theo bốn phía chạy đến có thể còn không chờ bọn họ tiến vào hai đạo phát ra khủng bố uy áp chật vật thân ảnh thì theo lối vào sông ra tiếp lấy hướng nơi xà phi độn mà đi đây là ta không nhìn lầm a là ma phong thú viên l i ê n bọn hắn hai người toàn thân mang huyết cái này địa cung chỗ sâu đến chiến đấu đến tột cùng đến kịch liệt tới trình độ nào tại sao ta cảm giác lấy hai người thật giống như là đang chạy chối chết đồng dạng giống như sợ bị người nào đổi kịp giống như làm sao có thể đây chính là ma phong thú viên a hẳn là cướp đoạt đến cơ duyên rút lui ngay tại cửa vào mọi người nghị luận ở mỹ lúc v a n địa cung vào trong miệng đột nhiên truyền đến một tiếng biết thai nước góp tiếng vang đại đệu mánh liệt run dậy một chút khiến người ta kém chút đứng không vững thì thế nào một đám võ giả xông vào địa cung nhìn xem thanh trước mắt một màn lúc biểu lộ nhất thời ngốc trệ không chỉ là bọn hắn bao quát những cái kia ở cung điện dưới lòng đất bên trong khoảng cách cửa vào không xa võ giả, lúc này đều sợ ngây người đơn giản là bọn hắn tận mắt thấy một đạo nguy nga thân ảnh lại theo điệu cùng chỗ sâu bay ngược mà ra giờ này khắc này tại bọn hắn trước mắt tại trên mặt đất liền lăn không biết bao nhiêu vòng thạch phách một bên thổ huyết một bên run run r ậ y r ậ y từ dưới đất bỏ dậy hắn bụng có một cái to lớn lon dấu vết chính là tô hồng cái kia một truy tạo thành cái này quái vật lực lượng chỉ ít có hai nghìn ba cân đứng n g n g thân hình về sau thạch phách hướng địa cung chỗ sâu nhìn một cái ánh mắt tràn ngập kinh hãi mà sau một khắc hắn lập tức quay người xông ra địa cung ánh mắt phẫn nộ liếc nhìn một phía tìm kiếm lấy ma phong thú huyên thân ảnh hai cái hạ độc thủ cầu vật lần sau bị ta đụng tới đánh chết các ngươi một phen tìm kiếm không có kết quả thạch phách hít sâu một hơi phát ra một tiếng vang tận mây xanh tiếng giống giận d ữ đối cho hắn trọng thương tô hồng thạch phách còn không có oán hận gì dù sao tài nghệ không bằng người đánh mất quá chỉ là đánh không lại cái này không có gì làm nói có thể hết lần này tới lần khác ma phong thú huyên hai cái này chủ động tìm hắn liên thủ ra hỏa vậy mà tại thời khắc sống còn vì chạy trốn. cỡ bức hắn lót đằng sau cũng chính là tô hồng cuốn cùng trở về bằng không hắn hôm nay có thể hay không sống đều là ẩn số loại này bán đồng đội hành động là thật để thạch phách đem hai người này cho ghi hận mấy cây số bên ngoài chính vì nước đại ma phong thú huyên khi nghe thấy thạch phách tiếng giống giận dữ về sau sắc mặt hai người đều là tối sầm lúc này thua thì lớn cơ duyên không có đoạt đến không nói còn đem thạch phách cho làm mất lỏng về sau đệ bắt tầm tranh p h o n g thạch phách tuyệt đối sẽ đứng ở nhân tộc bên kia nhằm vào chúng ta cái này tô hồng tốc độ phát triển quá nhanh mỗi lần gặp gỡ đều sẽ so trước đó mạnh hơn một mảng lớn thật là biến thái phi đầu tiên là quý linh cái này phản đồ sau lại đắc tội chết thạch phách gia hỏa này thế nào không chết tại tô hồng trên tay ma phong cảm thấy đau đầu vô cùng thú u yên s ắ c mặt cũng hết sức khó coi lần này tiến vào tinh h ả i thần cung trước bọn hắn sớm đã đạt được trong tộc cường giả phân phó nhất định muốn đem tô hồng giết chết mới được nhưng bây giờ bọn hắn hai người cùng thạch phách liền lên tay đều đánh không lại tô hồng lại thêm lúc này còn tổn thất quý linh thạch phách cái này hai đại đ ỉ n h cấp chiến lược đừng nói giết tô hồng chờ đệ bắt tần mở ra về sau bọn hắn đụng tới người sau có thể chạy hay không rơi đều là cái vấn đề đúng lúc này hai đạo cực kỳ nh hai người toàn thân vô ý thức căng cứng lập tức theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy người tới đúng là thần vũ thần anh thần anh ngươi còn dám xuất hiện ma phong cùng thú huyên híp híp mắt bọn hắn có thể chưa quên cái này hùng h ă n g c ả n q u ấ y ra hỏa đang muốn đầu thủ thần vũ một câu thì để bọn hắn sửng sốt một chút hai vị hợp tác sao chương năm trăm bảy mươi sáu năm môn đại thành thần thông cái này chính là thiên tài tu luyện tốc độ chương năm trăm bảy mươi sáu năm môn đại thành thần thông cái này chính là thiên tài tu luyện tốc độ tay cầm màu vàng lệ bài tiến vào hôi vụ lần nữa mở mắt ra t ô hồng liền đi tới thần bí không gian bên trong đây là một mảnh thảo nguyên bốn phía lớp nhìn t ô hồng xác định nơi này chỉ có hắn lẻ loi một mình xem ra mỗi người đều là không gian độc lập t ô hồng không nghĩ nhiều bắt đầu nghiêm túc cảm thụ lên mảnh không gian này lưu động cảm giác phía trên cùng ngoại giới tựa hồ không cũng không khác biệt gì nhưng rất nhanh t ô hồng phát hiện dị dạng chỉ vì trên thảo nguyên cỏ dại sinh trưởng tốc độ cực nhanh viễn siêu tại ngoại giới mười lần không gian lưu tốc t ô hồng tiện tay vung lên dùng linh khí đem chúng quanh cỏ dại dọn dẹp sạch sẽ về sau liền ngồi xếp bằng xuống suy nghĩ lên khoảng cách đệ bắt t ầ n mở ra còn có bảy ngày tại cái này bí cảnh trung đẳng tại có bảy mươi ngày cung cấp hắn tu luyện ta tựa hồ giống như không có có nhiều thời gian như vậy vùi đầu vào tu luyện bên trong rồi tô hồng bỗng nhiên cười cười không hiểu có loại trộm đến nổi lên nửa ngày nhàn cảm giác suy tư một chút tô hồng liền chế định tốt tu luyện kế hoạch tiểu bạch tiểu hắc đi ra tô hồng hơi chuyển động ý nghĩ một chút một trắng một đen hai đoàn vương cấp chân hỏa đều xuất hiện tại trước mắt nơi này là thời gian bí cảnh hai người các n g ư y i n h â n cơ hội này bắt đầu tu luyện không cho phép lười biếng về mặt tu luyện tiểu bạch tiểu hắc tính năng động chủ quan c ự mạnh lập tức vùi đầu vào tu luyện bên trong bọn hắn cái này vừa tu luyện, mảnh này thảo nguyên thì t h ả m rồi chân hỏa bao phủ toàn trường nguyên bản bích lục thảo nguyên rất nhanh liền liền cây cỏ dại đều nhìn không thấy mà tô hồng cũng thừa cơ hội này chuẩn bị đem mấy môn trọng yếu thần thông cảnh giới đ ề lên trước thiên huyền loạn phong truy trục nhật truy nguyện bộ trí dương nhật thuật đây đều là phi thường mấu chốt thần thông lấy ra thiên huyền trụ y bắt đầu tu luyện trước tô hồng lại nhìn mắt võ đạo giá trị võ đạo giá trị một trăm mười lăm vạn điểm đánh bại ma phong thú viên thạch phách tổng cộng thu được một trăm linh năm vạn điểm võ đạo giá trị trước đây còn thừa lại mười vạn điểm không vận dụng giữ lấy ngày cuối cùng lại thêm chất dựa vào chính mình tu luyện t ô hồng bắt đầu huy động thiên huyền chủ y hết sức chăm chú tu luyện lên thiên huyền loạn phong truy cái này cửa kiệu bạo phát truy pháp uy lực mạnh đến mức tăng mạnh đồng dạng tu luyện độ khó khăn cũng cực cao khổ luyện ba ngày theo t ô hồng lại là một truy đặt ra chỉ n g h e q a n h một tiếng một truy này uy lực khó có thể hình dung một đạo vô hình khí lạng hướng phía trước k í c h sạn g vừa bị thật lửa đốt cháy qua thảo nguyên mới dài ra mầm non giống như cỏ dại lại bị cơn sóng khí này triệt để xé rách toàn bộ thảo nguyên lúc này nhìn qua hoàn toàn cũng là một mảnh trên mặt đất mục đích c h cùng nhìn không đến bất luận cái gì màu xanh biết mà theo một truy này đi xuống thiên huyền loạn phong truy rốt c ụ c đ ạ t đến tinh thông cảnh giới giờ phút này một truy này có thể bạo phát bốn lần uy lực lấy tô hồng bây giờ lực lượng cần hai tay cầm nắm mới miễn cưỡng có thể huy động trọng lượng tại hai vạn cân thiên huyền chú ý hai vạn cân gấp bốn lần uy lực cái tiêu chính là tám vạn cân nếu như bây giờ thạch phách đánh phải một truy này cũng không phải bụng bị nện đ ra một cái hố to đơn giản như vậy tô hồng nghỉ ngơi một lát tiếp tục tu luyện sau bảy ngày thiên huyền loạn phong truy đạt tới nhập vi cảnh giới m ư ơ i năm ngày về sau cuối cùng đem luyện đến đại thành cảnh giới giờ phút này thiên huyền loạn phong truy qua thi triển có thể b ộ c phát ra tám lần lực lượng một truy đi xuống một c r ă m sáu m ư cân thả xuống khoe miệng tô hồng xoa xoa đầu đầy mồ hôi nhét miệng c ư ờ i một tiếng hiện tại hắn có đầy đủ tự tin một truy có thể đem thạch phách tại chỗ nện thành trọng thương thậm chí trực tiếp đập chết cũng có thể p h o n g ngự lực tối cường thạch phách còn như vậy càng đừng đề cập ma phong thú huyên những người này đương nhiên điều kiện tiên quyết là bị ma phong thú huyên phản bội thạch phách còn dám tìm đến mình p i ề n phước bất quá đại thành cảnh giới thiên huyền loạn phong truy tiêu hao cũng so trước đó lớn hơn không có thể tùy ý dùng tô hồng thật sâu th hắn vừa thi triển qua một lần giờ phút này hai tay đều có chút căng đau hai mươi lăm ngày không thể đem tất cả thời gian đều dùng ở trên đây tô hồng thu hồi thiên huyền trụ y bắt đầu luyện nhập môn cảnh giới trí dương nghệ thuật trí dương tinh thần lực thế nhưng là thiên khắc cổ thần tộc cảnh giới nhất định phải kéo lên cũng luyện đến đại thành rất nhanh nóng dực vô cùng sán kim tinh thần lực bao phủ toàn bộ toàn trường tại tô hồng ý niệm xuống tinh thần lực thỉnh thoảng hóa thành roi d à i quét về phía tư phương thỉnh thoảng hóa thành t i ế t truy ẩm vang đệ xuống thỉnh thoảng hóa thành vô số phi k ế m bốn hai mươi lăm ngày sau trí dương n h ệ thuật cũng đạt đến đại thành cảnh giới giờ phút này thông qua trí dương nghệ thuật ngưng luyện ra hết thảy uy lực thậm chí nhiệt độ đều hơn xa lúc trước lúc này tô hồng chỉ là dùng tinh thần lực ngưng tụ thành vô số phi đao cũng không tiến công chỉ ngang liệt kê tại hư không bên trong cái này vô số phi đao liền tựa như vô số viên tiểu hình thái dương trên mặt đất vừa dài đến đầu gối vị trí cỏ dại trình độ cấp tốc s ó i mòn khô cắt đi xuống thậm chí tự tiêu h lên tiểu bạch tiểu hát tu luyện q u á ổn mà lại hai cái tiểu g i a hỏa thỉnh thoảng thì lẫn nhau ẩu đả tô hồng trực tiếp để bọn hắn chạy xa một chút đi hô hố và không mảnh này tân sinh cỏ dại đừng nói dài đến đầu gối cao, mầm non đều bước lên không còn lại hai mươi ngày tô hồng nghỉ ngơi một lát cấp tốc tu luyện lên đã là nhập vì cảnh giới trục n h ậ t truy nguyện bộ sau m ộ ư ơ i ngày trục n h ậ t truy nguyện bộ đạt đến đại thành cảnh giới thúc động lúc sứ tô hồng tốc độ cực hạn lần nữa tăng cường năm thứ nhất đại học t r ạ n g đổi kịp là gió linh tu sư huynh vẫn là không thể nào nhưng ngoại trừ sư huynh bên ngoài toàn bộ tinh hải thần cùng tại phương diện tốc độ có thể cùng ta so cũng không có mấy người đừng nhìn tô hồng một thân th ầ n thông nhưng cho dù là ma phong những người này tranh thức nắm giữ thần thông cũng liền một cái tay đến được mà lại tại độ thuần thục phía trên có một môn thần thông đạt đến đại thành đều đã là phi thường khó lường sự tỉnh chỗ nào giống tô hồng hiện tại hắn chỉ là đại thành cảnh giới thần thông thì có năm môn theo thứ tự là thiên huyền loạn phong truy cựu tiêu thần lôi trí dương n g h i ệ p thuật nhật nguyện tương pháp trục nhật truy nguyện bộ tiểu bạo phát tinh thần lực toàn n ă n g hình công k í c h tính bộ pháp cái kia có toàn có phi thường toàn diện sau cùng m ộ ư ơ i ngày tô hồng bắt đầu luyện vô địch huyền công một bên vận chuyển tô hồng một bên cảm thấy có chút xấu hổ hắn đều lục giai đình phong môn chủ này t u huyền công lại mới luyện đến đệ tứ tẩng đã rất lâu chưa từng luyện đây cũng không phải hắn không chăm chỉ mà chính là kinh lịch đại bộ phận tình huống đều đối chiến lược yêu cầu rất cao tự nhiên võ ký ưu tiên cấp hàng trước nhất mà lại huyền công tu luyện chủ yếu vẫn là tăng lên khí huyết cùng tinh thần lực so với khổ tu thêm điểm mới là chính xác mở ra phương thức cũng chính là võ ký đối võ đạo giá trị nhu cầu quá cao không phải vậy võ ký tô hồng đều chẳng muốn chính mình luyện khí huyết cùng tinh thần lực cái này hai đại cơ sở cổ quyết định võ giả cảnh giới cùng cơ bản chiến lược đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói cái này hai hạng đều là nhất định phải đầu nhập lượng lớn thời gian chỉ có thể dựa vào mài nước công phu đồng thời cảnh giới đi lên cũng không được còn phải tu luyện võ ký nếu không liền thành khí huyết võ giả chiến lực đều khó mà đạt tiêu chuẩn võ giả bình thường chỉ có thể ở giữa hai bên làm cân nhắc nhưng đối với chân chính thiên tài yêu nghiệt mà nói tu luyện võ kỳ tăng cường chiến lược mới là chiếm cứ thời gian đầu to cái này khí huyết cùng tinh thần lực hai đại cơ sở cổ ngược lại là dễ dàng nhất bị xem nhẹ nguyên nhân rất đơn giản tăng lên thực sự quá nhanh có lúc giữa người và người thiên phú t r i n h l ệ n h là thật sẽ cho người tuyệt vọng t h ư ợ n h ư là hiện tại chỉ là vận chuyển vô địch huyền công ngắn n g ủ i chín ngày thời gian tô hồng khí huyết cùng tinh thần lực thì phân biệt tăng lên hơn ba điểm mà lại đây là chín ngày bên trong mỗi khi tô hồng tu luyện mệt mỏi hắn thì đứng dậy luyện một chút thương thỉnh thoảng bồi tiểu bạch tiểu h ắ c đối luyện kết quả giờ phút này khoảng cách đệ bắt tầng mở ra trước ngày cuối cùng tô hồng dừng lại tu luyện mở ra hệ thống mặt b ả n g hắn muốn đem một trăm m ư ơ i năm vạn điểm võ đạo giá trị toàn bộ chuyển hóa làm chiến lược vì đệ bắt tầng quyết chiến chuẩn bị sẵn sàng Trưng Trưng Thính Tô Thiên Mưa Mưa vạn cân Giang đến. Trưng 577, 2550 vạn cân Giang đến.、Thính、danh,、tô、Hồng. gió gió v lực. co. lực. co. khí khí Phú, sắp sắp thân ể c thông thiên t h huyền đoạn á n t o phong truy đại thành i cựu tiêu thần lôi đại thành trí dương nghệm thuật đại thành nhận nguyện thương pháp đại thành trục nhật truy nguyện bộ đại thành phá hiểu nhật vi thiên h u y ề n tinh thông thiên diện hòa mỹ bí thuật đốt huyết đại pháp tinh thông võ kỹ thương ý lv một năm mươi sáu nguyện chân hỏa tĩnh ly chân hỏa thất giai sơ đoạn tám đặng ma chân hỏa thất giai sơ đoạn hai mươi v õ đạo giá trị một trăm m ư ơ i năm vạn điểm quét mắt mặt bảng tô hồng suy nghĩ một lát trước dùng một vạn điểm v õ đạo giá trị thêm tại thiên huyền đoán thể pháp phía trên tăng lên một tiến độ quả nhiên một vạn tương đương một phần trăm bất quá điều này có thể dựa vào chính mình tu luyện đem tiến độ nâng lên tô hồng không do dự đem còn lại tháng một năm một bốn vạn điểm v õ đạo giá trị toàn bộ thêm tại bá vương thể phía trên bá vương thể thiên giai một mươi một chấm bảy một mươi vạn tương đương một phần trăm trông thấy cái này tiêu hao Tô Hồng cũng là sau một lát hết thể tiêu hóa song song tô hồng nắm chặt lại quyền tăng trưởng hơn một trăm vạn cân lực lượng nếu như thêm tại thiên huyền đoán thể pháp phía trên cũng có thể tăng lên một trọng tăng trưởng lực lượng nhìn như là không sai bị lắm nhưng kỳ thực khác nhau lớn thiên huyền đoán thể pháp tăng cường lực lượng là cố định mà ba vương tô h h ể k n g c hồng ỉ có thể t nghĩ lực lượng, trọng n thẩm n h tinh ư g n hại t thần cung sau khi kết thúc đem thiên huyền đoán thể pháp cũng trọng tu luyện một chút chí ít đột phá đến đệ nhị tầm trước cảnh giới cũng phải đột phá đến thông sư lại đi vô tận thú vực đối với tiến về vô tận thú vực hữu hiểm tô hồng so với ai khác rõ ràng không đột phá tôn g sư cũng làm tốt vạn toàn chuẩn bị hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiến về bất quá lúc này càng quan trọng hơn là đem thần vũ thần anh giết chết đến mức ma phong thú huyên những thứ này thù địch trận doanh người có thể giết chết mấy cái thì giết chết mấy cái đệ bắt tầng bá vương thể truyền thừa đối với vị này cùng mình giống nhau thể chất tiền bối sẽ ở truyền thừa bên trong lưu hạ cái gì tô h ồ n g trong lòng tràn ngập chờ mong lúc này một thanh âm vang vọng đệ thất tầng truyền vào sở hữu người trong hai tinh hại thần cung đệ bắt tầng tức sắp mở ra nương theo lấy thanh âm này mảnh không gian này liền cấp tốc chấn động một chút một cái quang môn xuất hiện tại cách đó không xa. đáng tiếc nếu không phải có chuyện trọng yếu hơn tại cái này tu luyện tới tinh h ả i thần c u n g kết thúc đều là rất tốt lựa chọn tô hồng hít sâu một hơi x à i bước vào quan g môn bên trong sau một khắc hắn về tới địa cung c h ỗ sâu cùng lúc đó lần lượt từng bóng người cũng không ngừng theo bí cảnh bên trong đi ra mỗi cá nhân trên người tản ra khí tức đều muốn so trước đó cường thịnh rất nhiều ngoại trừ nhân tộc võ giả bên ngoài còn có một số cấp đoạt đến lệnh bài màu xanh võ giả nhóm cũng lần lượt đi ra khi thấy tô hồng ánh mắt quét tới một đám người một lát cũng không dám lưu lại tranh nhau chen lấn hướng địa cung bên ngoài chạy tới đều sợ chết người n ô kiếm thanh đ i ề u khản một câu tô hồng không thèm để ý cười cười bắt chuyện mọi người cùng nhau rời đi rất nhanh đi ra địa cung hướng đệ thất tầng trung tâm nhìn lại chỉ thấy cái kia trước kia ngăn cách thí luyện tháp bình t r ư ớ n g đã biến mất giờ phút này hướng bốn phía nhìn lại có thể nhìn đến không ít võ giả đều tại hướng thí luyện tháp phương hướng r u n g manh lao tới tô hồng một đoàn người cũng cấp tốc hướng thí luyện tháp tiến đến không lâu sau đó làm khoảng cách thí luyện tháp còn lại mấy cây số l ú tô hồng một đoàn người đều cảm thấy có chút không đúng đơn giản là thí luyện tháp bốn phía đã bu đầy người mà lại hết sức rõ ràng phân ra mấy cái trận doanh mỗi cái trận doanh ở giữa đều ăn ý duy trì khoảng cách nhất định tô hồng nô kiếm thanh bọn hắn tới lúc này có người mắt sắc trông thấy tô hồng một đoàn người tới lập tức kêu to lên sau một k h ắ c sở hữu người liếc nhìn mà đến tô hồng h i ế p h i ế p mắt hắn nhìn đến ma phong thú h u y ê n cùng thần vũ thần anh đứng tại một khối tại bọn hắn bên cạnh còn có hơn mười vị xếp hạng hàng đầu võ giả là tại chỗ nhân số tối đa một phương mà cái khác mấy cái trận doanh thì mỗi người chiến thắng gặp tô hồng một đám người đi tới những người này đều kéo ra một chút khoảng cách hiển nhiên là không có ý định lẫn vào trong đó xem ra thần vũ thần anh là phát hiện thần phong tử tại ta trên tay cảm thấy hai người bắt không được ta sau đó r ứ t khoát cùng ma phong thú huyên đám người này liên thủ tô hồng thầm nghĩ lấy cũng không phải là thật bất ngờ ánh mắt đảo qua thần vũ đám này trận doanh người tô hồng ở trong đó thấy được nga o huyền nga o huyền mặt không biểu tình nhưng khi tô hồng quét tới cái kia một cái trước mắt hắn không để lại dấu vết t r ư ờ n g mắt nhìn tô hồng trong lòng hiểu rõ nga o huyền đây là lại làm lên nằm vùng tới giờ phút này theo tô hồng một đoàn người đi vào thí luyện tháp lấy tô hồng nô kiếm thanh cầm đầu nhân tộc trận doanh cùng thần vũ ma phong thú huyên cầm đầu trận doanh bắt đầu vô thanh giằng co trong sân bầu không khí dần dần trở nên một ngạn kéo dài khoảng cách những cái kia võ giả có hai tay v ò n g ngược mặt không biểu tình có nốt u ngụm nước miếng có t h ì là mặt mũi tràn đầy xem trò vui biểu lộ đúng lúc này một người xuất hiện phá vỡ bầu không khí một ngạn hai cái cầu vật gầm lên giận dữ theo đại địa rung động thạch phách từ đằng xa vào tới hai tay của hắn kéo lên một khối như ngọn núi nhỏ đá lớn hung h ă n g hướng ma phong thú h u y ề n đập tới ừ m ma phong một đạo trưởng ấn oanh ra đem đá lớn đánh thành phân vụ hai cái phản bội phản đồ tiến bảo đệ bắt tầng chờ xem thạch phách cười lạnh một tiếng không có lại độc thủ nhanh chân hướng nhân tộc bên này đi tới. ta cùng các người liên thủ đối phó bọn hắn chỉ cần giết ma phong thú huyên là được đối với đột nhiên tới như thế một cái đỉnh cấp chiến lược nhân tộc bên này mọi người biểu lộ vui vẻ tô hồng nhẹ gật đầu đồng ý cùng t h ạ c h phách liên thủ trông thấy tình cảnh này thần vũ bên này mọi người đều liếc mắt ma phong thú huyên nhưng cũng không có nói thêm cái gì hai phe nhân mã đều rất t á n ý chỉ là g i a n g co vẫn chưa lựa chọn ở chỗ này độc thủ tìm kiếm hết cơ duyên để bắt tầng trung tâm khu vực quyết chiến lạnh lùng b ư ớ xuống câu nói này thần vũ một b ằ n người dẫn đầu đi vào thí luyện tháp bên trong thấy thế tô hồng một b ằ n người cũng không có do dự cũng hướng thí luyện tháp bên trong đi đến gặp hai phe này cũng còn duy trì lý trí không có ở cái này đánh lên còn lại võ giả đều cảm thấy có chút tiết lối mưa gió sắp đến à, thì lấy hai phe này chiến lược đến xem vô luận phương nào có thể thắng cuối cùng cũng sẽ là thảm thắng cục diện người chăm chú tô hồng một người thế nhưng là đè ép ma phong thú huyên thạch phép đánh liền ba người này đều không phải là đối thủ của hắn à. khôi h ả i ngươi thật coi thần vũ thần anh chiến lược sẽ kém mà lại tô hồng đám người này trong khoảng thời gian này đều ở cung điện dưới lòng đất bí cảnh bên trong tu luyện thần vũ ma phong đám người này thế nhưng là đang khắp nơi tìm người liên thủ hai phương tại nhân số phía trên thông bên h là muốn n hướng i u hơn m i m đệ bắt tầng thí luyện độ khó khăn viễn siêu trước đó đệ thất tầng thí luyện tháp trước có một mươi mấy bóng người bị đào thải đi ra gặp ủy khó như vậy những người này sắc mặt biến đổi đều cảm thấy có chút khó chịu không nghĩ tới thậm chí ngay cả đệ bắt tầng đều không thể đi lên nhất là đang đợi một hồi thấy không có người lại bị đào thải một trận trầm mặc về sau có người tiếp tục nếm thử có người thì là dứt khoát từ bỏ tiếp tục tại đệ thất tầng tìm kiếm lên cơ duyên tới cùng lúc đó đệ bắt tầng một chỗ góc tối không người tô hồng thân ảnh trước hết hiện hiện vẹn vẹn mấy giây sau thần vũ thần anh thân ảnh gần như đồng thời xuất hiện khi nhìn thấy tô hồng đã đứng tại cách đó không xa lúc hai người ánh mắt đều có chút che lấp nhưng lại không có nói thêm cái gì đi hướng một bên khác rất nhanh mấy phút đồng hồ sau thông qua thí luyện võ giả toàn bộ xuất hiện những cái kia trung lập yêu nghiệt căn bản không có lẫn vào ý tứ lập tức hướng bốn phía t á n đi trước tiên tìm tìm cơ duyên tinh h ả i thần cung kết thúc sau cùng một ngày tại trung tâm chỗ quyết chiến vớt xuống câu nói này thần vũ thần anh rất mau dẫn người về phía tây chết sông ra vài trăm mét sau đó như chim m ô n g giống như hướng bốn phía t á n đi thấy thế tô hồng mấy người cũng không có nói nhảm so với hiện tại thì bạo phát chiến đấu cái này đệ bắt tầng cơ duyên mới là lúc này trọng yếu nhất chúng ta cần cùng đi sao cố đào thấp giọng nói thần vũ đám người này nói tới nói lùi nhưng trời mới biết sẽ làm thế nào nói không chừng trong bóng tối liền sẽ liên t h ủ tại trong bóng tối đánh lén dẫn đầu giết người nhưng dạng này cơ duyên phân phối phía trên có chút phiền phức vẫn là như vậy đi cảm thấy tổ đội bảo hiểm thì cùng đi cơ duyên phân phối chính mình thương n g h ĩ tốt tất cả mọi người là đồng bào vẫn tương đối dễ thương lượng đến mức muốn đơn độc hành động cũng t ù y ngơi ư nhưng cái này tính nguy hiểm mạnh hơn đều chính mình suy nghĩ kỹ càng nô kiếm thanh đề nghị tất cả mọi người không có ý phản đối bọn hắn bên này xem như tốt dù sao đều là nhân tộc võ giả hoặc là cũng là giống thiết thiết dạng này cùng nhân tộc thân cận chủng tộc xem xét lại ma phong bên kia tuy nói là một phe cánh nhưng chủng tộc có thể cũng không giống nhau. phi thường dễ dàng nội đấu đã đều đồng ý vậy liền hiện tại tạm thời tách ra ngày cuối cùng mỗi người tập kết ở vùng trung tâm tụ hợp được mọi người lên tiếng ai đi đường ấ y tô hồng cũng không có lãng phí thời gian hắn muốn đi bà vương thể chuyển thừa cung điện tự nhiên là đơn độc hành động thích hợp nhất cùng lúc đó phía tây gặp sở hữu người tán đi về sau thần vũ thần anh hai người l ư ớ t nhau cấp tốc trở về đã chậm một bước gặp nhân tộc đã tán đi trải rộng đều là hướng bốn phía mà đi dấu chân thần anh nhịu nhữ mày vậy thì tìm trước tiên đem tô hồng giết chết lại nói cái gì ngày cuối cùng quyết chiến thần vũ thần anh căn bản không có coi ra gì cái này đệ bắt tầng cơ duyên đối với những người khác trọng yếu có thể tại bọn hắn trong lòng ưu tiên cấp cũng rất dựa vào s o đối với bọn hắn mà nói lúc này trọng yếu nhất cũng là giết chết tô hồng cầm tới huyết đ ỉ n h toái phiến và giải trừ huyết đ ỉ n h phong ấn biện pháp cái khác đều không trọng yếu hai người chúng ta trước nếm thử có thể không thể giết hắn nếu như có thể tốt nhất dù sao quái vật hóa bị những người khác nhìn đến rất phiền phức rất nhanh hai người tại đệ bắt tầng tìm kiếm khắp nơi lên sau mấy tiếng cơ hồ đem đệ bắt tầng tìm toàn bộ hai người dừng bước lại một đ ư n g lên nô kiếm thanh ma phong bọn người bọn hắn hết thể nhìn thấy. có thể duy trì có không có trông thấy tô hồng thân ảnh người chạy đi đâu rồi đã lục xoát khắp thân anh trong mày chẳng lẽ lại hắn đã tiến vào nơi nào đó cơ duyên không cần phải a thần vũ chầm tư đột nhiên nghĩ đến cái gì không đúng còn có một chỗ không có tìm thân anh kịp phản ứng ngươi sẽ không phải là nói người bá vương kia thể cung điện cùng ngũ trào kim long cung điện bên kia đi ngươi cảm thấy tô hồng lại là bá vương thể điều đó không có khả năng đi nói đến một nửa t h â n anh thì nói không được nữa hắn cùng thần vũ liếc nhau một cái đều thấy được đối phương trên mặt trấn kinh trí sắc tô hồng lại là bá vương thể sao n g ư ơ i đừng nói n g ư ơ i còn thật đừng nói thì cái kia một thân khủng bố cùng cực lực lượng còn giống như thật có khả năng đáng chết sớm cái kia nghĩ tới bá vương thể liền lên cổ xuất hiện như vậy như nhau trước đó đều không hướng khối này nghĩ tới thần vũ chỉ cảm thấy hết thệ đều nói thông được thần phong sẽ không phải là chết ở trên tay hắn nếu là như vậy chẳng phải là tô hồng còn nắm giữ lấy trí dương tinh thần lực thần phong hẳn là bị tô hồng giết chết trừ hắn ma phong chờ người tuyệt đối không có thực lực kia thần anh nói khẳng định xong sau đó lại có chút khó có thể tin lẩm cực đạo song tu bá vương thể trí dương tinh thần lực vậy mà toàn bộ tại trên người một người cái này nếu để cho hắn trưởng thành còn phải tuyệt đối là ta cổ thần tộc họa lớn trong lòng đến cùng phải hay không đi ba vương thể cung điện vừa nhìn liền biết hai người không có lại trí hoãn lập tức hướng ba vương thể chuyển thừa cung điện vị trí mà đi không lâu sau đó một t o a mọc đầy lục rêu rộng rãi cung điện đập vào mi mắt mà thần vũ thần anh chú ý điểm lại hoàn toàn tập trung ở cửa lớn phương hướng chỉ vì cửa lớn tại lúc này mở rộng một đạo thân ảnh chính hướng trong cung điện đi đến tô hồng chỉ là trông thấy bóng lưng thần vũ thì lập tức nhận ra tô hồng cùng lúc đó nghe thấy động tinh tô hồng nhìn lại Chỉ gặp thần vũ thần anh đã nổi lên hướng bên này vào tới hai người mặt mũi tràn đầy dữ t ợ n trong tay máu tươi ngưng tụ thành trường đao chém ra đếm không hết hết u y sắc đao mang đánh tới tô hồng nhịu nhữ mày quay người đi vào trong cung điện cửa lớn trong nháy mắt đóng lại rầm rầm rầm từng đạo từng đạo hết u y sắc đao mang đánh vào trên cửa chính chỉ là làm đến cửa lớn hơi hơi chấn động một chút chấn động rất xuống vô số cho bụi thần vũ thần anh rơi xuống đất nhìn lấy cửa lớn đóng chặt sắc mặt tái xanh phát hiện quá muộn thật làm cho hắn tiến vào cái này quái vật truyền thừa thần vũ cảm giác đến đau đầu vô cùng n cái kia mang ý nghĩa cái sau cũng có đánh bại bọn hắn bất kỳ người nào thực lực đương nhiên điều kiện tiên quyết là tại triệt để phong bế c h ẳ n g sợ không cách nào thoát đi tình huống dưới nhưng cái này cũng đã đã chứng minh tô hồng chiến lược cường hãn mà tô hồng hiện tại lại tiến vào thượng cổ bá vương thể trong truyền thừa có trời mới biết hắn sau khi ra ngoài sẽ mạnh thành bộ giá gì hai người bọn họ thật có thể đối phó được sao không được nhất định phải đem hắn giết chết ở chỗ này thân anh ánh mắt hữu ác đối thần vũ nói ra ngươi bây giờ liền đi đem ma phong thú huyên nga huyền hà lai tốt nhất lại hô mấy cái thực lực mạnh mẽ yêu nghiệt hành động muốn ẩ n ngốc chúng ta tới cái bắt rụa cho vũ tô h ồ n gặp vừa thần i đem n tiêu rơi. vũ còn tại suy nghĩ thần anh thúc giục nói ngươi còn do dự cái gì thật sự cam tâm đem cái này thiên đại công lao chắp tay nhường ra đi mà lại đem ma phong bọn người hốt rơi đối với chúng ta cũng có cực lớn có ích sau khi rời khỏi đây nói không chừng có thể trực tiếp đột phá đến bắt dai thần vũ rất tâm động nhưng vẫn là trầm ngâm nói đem ma phong bọn hắn toàn giết sẽ sẽ không ảnh hưởng đến trong tộc những năm này bố cục thì tính sao chỉ cần có thể cầm tới sau cùng hai khối huyết định t o á i phiến và giải trừ huyết định phong ấn biện pháp đến lúc đó thần tổ hiện thế còn cần cầu thì bố cục cái này chư thiên đều muốn là chúng ta cổ thần tộc thiên hạ mà ngươi cùng ta chính là lớn nhất công thần được thần vũ nghe được cảm xúc bành trướng rốt c u ộ các không chế trụ nổi trong lòng tham lam lập tức cách đi tìm lên ma phong bọn người c h ư n năm trăm bảy mươi chín đấu chiến trân kinh đỉnh cấp chiến lược tập kết liều chết đánh cược một lần chuẩn bị c h ư ơ n năm trăm bảy mươi chín đấu chiến c h â n kinh đỉnh cấp chiến lược tập kết liều chết đánh cược một lần chuẩn bị ngay tại thần anh canh giữ ở bá vương thể truyền thừa cung điện bên ngoài thần vũ trước đi tìm trợ thủ thời điểm trong cung điện quả nhiên hai lao quái này vật muốn trong bóng tối đem ta giết tô hồng thần sắp bình tĩnh không có chút nào bởi vì bị thần vũ thần anh phát hiện mà bồi dối đối với tình cảnh này hắn trong lòng là nắm chắc thấy tận mắt thần phong quái vật hóa cùng điều khiển máu tươi thủ đoạn về sau hắn căn bản sẽ không tin tưởng thần phong q u á ó a n g điều khiển máu tươi thủ o ạ n n căn bản h ô n g tin t ư ở thần tộc thủ đoạn trước mắt là gặ sớm đem hắn trong bóng tối giết chết là biện pháp tốt nhất may m à ta lưu lại một tay tô hồng cười cười nhanh chân hướng cung điện chỗ sâu đi đến rất nhanh một cánh cửa ánh sáng xuất hiện tại cuối cùng hắn đi vào trong đó thân ảnh rất nhanh biến mất trắng xóa không gian bên trong tô hồng thân ảnh hiện hiện h ắ n mong đợi hướng bốn phía nhìn lại rất nhanh phát hiện trong không gian có một bản cổ tịch ở giữa không trung trôi nổi thì một bản tô hồng gãi đầu một cái tiến lên gỡ xuống chỉ thấy bản này sách cổ phía trên viết bốn cái thượng cổ chữ lớn đấu chiến trân kinh mở ra tờ thứ nhất g i lại một bật văn là thượng cổ bá vương thể lưu lại hạ tại sắp đột phá phong vương cảnh trước dùng hết suốt đời đối võ đạo kinh nghiệm thôi diễn ra cái môn này thích hợp nhất bá vương thể tu luyện đặc thù huyền công chỗ lấy nói đặc thù là bởi vì tu luyện cái này đấu chiến c h â n kinh cũng không có thể tăng lên khí huyết tinh thần cũng không thể trực tiếp tăng lên lực lượng đấu chiến c h â n kinh chỉ có một loại hiệu quả cái kia chính là có thể xứ bá vương thể tiến vào một loại trạng thái đặc thù loại trạng thái này sẽ tăng nhanh đối khí huyết tiêu hao nhưng cùng lúc có thể triệt để kích phát bá vương thể tiềm năng vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ hoặc là phòng ngự lực hết thể cùng nhục thân cường độ cùng một nhịp thở đều có thể đạt được tăng phúc đồng thời loại trạng thái này có thể một mực tiếp tục đến khí huyết triệt để tiêu hao hầu như không còn đến một một lần một hai lần một ba lần khí huyết tiêu hao cùng tăng phúc cường độ cùng một nhịp thở đến mức tăng phúc nhiều cùng thiếu hoàn toàn quyết định bởi tại đối đấu chiến c h â n kinh nắm giữ trình độ cái này so đốt huyết đại pháp còn mạnh hơn a tô hồng hô hấp có chút gấp rút đốt huyết đại pháp là duy nhất một lần tiêu đốt khí huyết đổi lấy ngắn mùi thực lực đề thang đây là có một cái hết sức rõ ràng tai hại cái t i ê chính là tiêu đốt khí huyết về sau nhất định phải tồn tại đầy đủ duy trì chiến đấu khí、huyết. Liên giống với trong ự thực lực c tiếp thiêu đốt huyết, đổi nơi khí nhưng 90% lấy, là à n c ò có chiến Cho mặc khí huyết huyết pháp hữu tồn tại rất đại chế. Mà đấu. đốt đại nên, n dù d ụ nhưng tồn nạn chiến chân kinh lại khác. Trong thật chế. khác. kỳ tại rất đại lại đấu Mà quá trình chiến đấu khí huyết bản thân thì không giờ khắc nào không tại tiêu hao mà mở ra đấu chiến chân kinh khí huyết tiêu hao tăng cường nhưng lại có thể đổi lấy đối ứng tăng phúc thẳng đến khí huyết hao tổn không đến đáng tiếc duy nhất chính là đấu chiến chân kinh xem như một môn tàn công trước mắt chỉ bị thôi diễn đến đệ nhị tầng mỗi tầng tập trọng mỗi tầng có thể gia tăng một lần tăng phúc nói cách khác đấu chiến chân kinh trước mắt cực hạn là hai lần t ă n g phúc đến tiếp sau cần tô hồng chính mình đi nghiên cứu tới suy đoán trừ cái đó ra tại đoạn văn này sau cùng thượng cổ bá vương thể cũng đã nói hắn nghĩ tới lưu lại cái khác các loại chính mình sáng tạo ra thần thông võ kỹ bá vương thể đều có thể phát huy ra tối cường lực lượng nhưng là hắn cuối cùng vẫn không có làm như thế bởi vì hắn thấy thần thông võ kỹ nên từ chính mình đi sáng tạo mà không phải bắt t r ư ớ c lời người khác học tiền nhân vật lưu lại cho dù là giống nhau thể chất võ giả cũng giống vậy người khác sáng tạo ra vĩnh viễn không có chính mình sáng tạo ra thần thông võ kỹ h o à mỹ câu nói này để trước đó không lâu mới tự tay chế tạo ra hạo huyền phi đao tô hồng tràn đầy cộng minh lấy ta hiện tại đối võ đạo lý giải tại đột phá tôn g sư về sau xác thực có thể thử nghiệm sáng tạo chuyên thuộc về ta chính mình thần thông võ kỹ tô hồng thầm nghĩ trong lòng thiên phú vạn cổ vô s o n g tăng lên không chỉ có là căn cốt tính cạn ngộ tính chờ đảng bên trong hết thảy đều là có hiệu quả chỗ lấy cho tới nay không c ó n ế m thử sáng tạo võ kỹ chủ yếu vẫn là tô hồng minh mạch chính mình cảnh giới quá thấp đối võ đạo lý giải có hạn sáng tạo ra võ kỹ phẩm giai đã định trước cao không đi nơi nào một phương diện khác thì là thời gian theo linh thôi diễn ra một môn thần thông hoặc huyền công nhất định là muốn tiêu hao đại lượng thời gian thời điểm này hắn cầm tới tu luyện tăng lên cảnh giới muốn có lời được nhiều bắt đầu tu luyện đấu chiến c h â n kinh tô hồng rất nhanh nghiêm túc lật xem một lần sau khi xem xong vê anh đột nhiên một vệ sáng chiếu vào tô hồng trên thân ngay sau đó cách đó không xa đếm không hết linh khí hội tụ rất nhanh ngưng tụ ra một đạo hư ảnh đạo hư ảnh này vô luận là hình thể tướng mạo vẫn là khí huyết cường độ thậm chí tràn lan ra uy áp đều giống như lúc duy nhất khác biệt là v anh theo tô hồng ánh mắt nhìn nháy mắt đạo hư ảnh này khí huyết mãnh liệt mà lên đột nhiên mãnh liệt bạo tăng một mảng lớn đây là mở ra đấu chiến c h â n kinh ngay tại tô hồng thì thảo thời điểm đạo hư ảnh này lập tức vào tới một quyền hướng tô hồng mạnh tới tô hồng nhắc quyền đánh trả theo anh một tiếng tô hồng hướng về sau một trận lùi lại mới miễn cưỡng ổn định thân hình l i ê n lực lượng và tốc độ của ta đều phục chế tô hồng liếm môi một cái trong hai con ngươi chiến ý bốc hơi hắn chỗ nào vẫn không rõ cái này hư ảnh xuất hiện thì là một loại thông qua thực chiến dạy học phương thức để hắn trong chiến đấu nắm giữ đấu chiến trần kinh giờ phút này tại phá vọng tâm đồng phía d h ư ảnh thể nội khí huyết linh khí vận chuyển hết thảy đều bị tô hồng nhìn thấu rất nhanh tô hồng liền cùng hư ảnh đại chiến tại một khối bình thường mà nói h ư ảnh khí huyết lực lượng trở cường độ đều cùng tô hồng giống như lúc tại lúc này mở ra đấu chiến c h â n kinh h ư ảnh tuyệt đối có thể áp chế tô hồng thế mà tại phá vọng tâm đồng phụ trợ dưới tô hồng lấy yếu thắng mạnh quả thực là chiếm cứ tuyệt đối thương phong không chỉ có như thế dựa vào phá vọng tâm đồng khoảng cách gần quan sát hà nội với đấu chiến trân kinh lý giải đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng trưởng gần một giờ sau não hải bên trong đấu chiến trân kinh bước vào đệ nhất tầng đệ nhất trọng t h a nhâm nhắc nhở vang lên đấu chiến c h â n kinh mở tô hồng quát to một tiếng toàn thân uy thế mãnh liệt bạo tăng một m ả n g lớn một một lần đ ụ c thân toàn phương vị t ă n g phúc chỉ một lát sau tô hồng liền đem cái này hư ảnh tươi sống đánh nổ thế mà hết thảy đều vẫn chưa như vậy kết thúc sau một khắc lại làm ộ t chùm sáng chiếu vào tô hồng trên thân rất nhanh một cái hoàn toàn mới phòng chế hư ảnh xuất hiện tại cách đó không xa cùng trước đây khác biệt chính là đạo hư ảnh này nắm giữ lấy càng cao một trọng võ đạo c h â n kinh một hai lần t ă n g phúc còn có tô hồng một mặt kinh hỉ tại phá vọng tâm đồng thấy g i dưới thông qua chiến đấu tu luyện đấu chiến trân kinh tốc độ xa so với h nhanh. Nhanh, í nghe thấy lời này ma phong cùng thú huyên mấy người ánh mắt bỗng nhiên sáng lên phiền thoái tô hồng làm sao không cẩn thận như vậy cái này lại bị phát hiện nga o huyền trong lòng cảm thấy không ổn hắn liền nói thần vũ một đường lên thần thần bị bí nguyên lai là mục đích này đến kiếm cơ rời đi đem tin tức truyền cho nhân tộc võ giả đang lúc nga o huyền nghĩ đến thần vũ mở miệng từ giờ trở đi đến tô hồng đi ra đem hắn giết chết trước người nào cũng không thể rời đi không thể bốc lên bất cứ tin tức gì để lộ mạo hiểm cứ làm như thế ma phong cùng thú huyên mấy người n é t miệng cười một tiếng phiền thoái nga o huyền cảm thấy nan giải vô cùng thần vũ có thể nói là đem có thể người kêu đều gọi tới lúc này thần vũ thần anh hai lão quái vật cũng không n h ắ lại ma phong thú huyên thực lực cũng không cần nhiều lời t hô ì l i nga huyền t hít i sâu một hơi không nghĩ nhiều nữa bắt đầu nghiêm túc điều chỉnh lên trạng thái làm tốt cùng tô hồng liên thủ cùng thần vũ bọn người l i ề u chết đánh cược một lần chuẩn bị chương năm trăm tám mươi đầu chiến trân kinh phá ngũ trọng độc chiến quân hùng một truy m i ệ u sát chương năm trăm tám mươi đấu chiến chân kinh phá ngũ trọng độc chiến q u ầ n hùng một truy m i ệ u sát năm ngày thời gian thoáng qua t ứ t thì t r u y ê n thưa không gian bên trong tô hồng đang cùng một đạo hư ảnh kịch chiến giờ phút này tô hồng cả người toàn thân khí huyết cơ hầu ngưng là thật chất theo hắn giữa lúc giơ tay nhấc chân đỏ tươi khí huyết như là tơ lụa giống như ở bên người hắn c h ọ n trùng uy thế vô cùng kinh người năm ngày thời gian đang không ngừng trong chiến đấu tô hồng đã đem đấu chiến chân kinh tu luyện đến đệ nhất tầng đệ tứ trọng một bốn lần nhục thân toàn phương vị tam phúc mà cái bóng mờ kia tản ra h uy thế so tô hồng còn cường thịnh hơn một mảng lớn một năm lần tăng phúc cường độ đây cũng là sau cùng một đạo hư ảnh tô hồng có thể cảm giác được theo đạo hư ảnh này ngưng luyện mà thành bên trong vùng không gian này linh khí đã tiêu hao hầu như không còn đánh bại đạo hư ảnh này đấu chiến chân kinh thì có thể đột phá đến một chấm năm lần tăng phúc cứ như vậy có lẽ không cần đợi đến hậu thủ đến đây hắn một người cũng đủ để đem cung điện bên ngoài địch nhân đều giết chết cùng lúc đó đ ể bắt tầng nơi nào đó các ngươi cũng không thấy tô hồng thần vũ thần anh ma phong những người này cũng đều không nhìn thấy đúng không nghe trước người dân tộc võ giả trả lời chắc chắn bạch thương sinh híp híp mắt lúc trước nhân tộc trận danh o mọi người tách ra thời điểm tô hồng chuyên môn đi tìm hắn cáo chi chính mình muốn đi tìm tìm b á vương thể t r u y ề n thừa cung điện sẽ biến mất mấy ngày đồng thời tô hồng cũng để cho hắn chú ý ma p h o n g đám người động tĩnh nếu như những người này đều không thấy rất có thể là muốn trong bóng tối liên thủ đem hắn sớm giết chết nếu quả thật xuất hiện loại tình huống này tô hồng để hắn lập tức tìm kiếm ngô kiếm thanh b ọ n người tìm tới b á vương thể t r u y ề n thừa cung điện đến giúp hắn hô bạch thương sinh phun ra một m ụ n trọc khí toàn thân phong linh khí thôi động đến cực hạ ngự không phi hành hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc tốc bọn hắn cách trước khi đi đều có nói thật lớn gửi tới sẽ tiến về nào phương vị tìm kiếm cũng không khó sau hai giờ ngươi nói cái gì nghe xong bạch thương x i n h nói nô kiếm thanh thần sắc trong nháy mắt băng lãnh đi đem cố đào thiết thiết bọn hắn đều kêu lên thần vũ đám người này không phải muốn chơi âm sớm ám sát tô hồng sao chúng ta dứt khoát tương kế tự kế s ớ m tập kết đi qua đem bọn hắn toàn bộ giết tốc độ phải nhanh tô hồng mạnh hơn cũng không có khả năng không được nhiều người như vậy vây công rất nhanh hai người chia binh hai đường sau đó không lâu cố đào thiết, thiết bọn người lần lượt bị tìm tới một đám người không có gây nên bất luận người nào chú ý vô thanh vô tức lần lượt tập kết rất nhanh một đoàn người tại đệ b á t tầng bên trong tìm kiếm theo nguyên một đám phương hướng bị b à i trừ cuối cùng chỉ còn lại một cái khu vực không có tìm kiếm chỉ có cái vị trí kia đều giữ vững tinh thần chuẩn bị đại chiến đi một đám người hướng một cái phương hướng phóng đi tại cái này phương hướng cuối cùng chính là bá vương thể chuyển thừa cung điện vị trí chuyển thừa không gian bên trong nương theo lấy kịch chiến từng tiếng tiếng vang không ngừng nổ vang mà lên thẳng đến một đoạn thời khắc đấu chiến trân kinh phá cho ta theo tô hồng hét dài một tiếng hạn toàn thân uy thế lần nữa bạo tăng chỉ một lát sau về sau thư ảnh liền bị hắn xong quyền tươi s ô n g đánh nổ sau một khắc thư ảnh nổ tung linh khí hướng tô hồng vào tới vẹn vẹn mấy cái trong nháy mắt tô hồng trạng thái trở lại đinh phong nhìn hướng giao diện thuộc tính đấu chiến c h â n kinh đệ nhất tầng đệ ngũ trọng một năm lần nhục thân t ă n g phúc nắm chặt lại quyền tô hồng dư vị lấy cảm thụ được vừa mới mở ra đấu chiến c h â n kinh về sau cái kia cố dường như cường đại đến cực điểm giống như cảm giác quả thực làm cho người n g â y mất không biết sư huynh có phát hiện hay không có hay không dẫn người tới còn có cái kia thần vũ thần anh đã phát hiện ta tiến vào trong cung điện khẳng định sẽ tận lực nhiều hâu người tới can đoan có thể giết chết ta mới đúng chờ s không thể nghi ngờ là bảo đảm nhất trước kia tô hồng cũng là làm xong quyết định này nhưng bây giờ tại thể nghiệm qua mở ra đấu chiến c h â n kinh cảm giác về sau tô hồng không muốn chờ không phải liền là vây công sao một mình hắn là có thể đem sở hữu người giết chết dù là làm không được muốn đi cũng tuyệt đối không ai có thể ngăn được hắn dù sao mở ra đấu chiến c h â n kinh thế nhưng là nhục thân toàn phương vị t ă n g phúc ở trong đó cũng đã bao hàm tốc độ của hắn lấy ta tốc độ bây giờ bật hết hỏa lực đuổi kịp làm gió linh tu sư huynh cần phải cũng không có vấn đề gì tô hồng thầm nghĩ trong lòng sau một khắc hắn hít sâu một hơi rời đi mảnh không gian này nhanh chân hướng cung điện cửa lớn đi đến cùng lúc đó cung điện bên ngoài chờ đợi trọn vẹn năm ngày đều không đợi được tô hồng đi ra thần vũ thần anh hai l á o quái vật m ộ ư ơ i phần t r ầ m ổn không v ộ i chút nào ma phong cũng biết rõ tô hồng thiên phú dù là từ bỏ đệ bắt tầng cơ duyên cũng nhất định muốn giết chết tô hồng nhưng thú viên cùng mấy tên yêu nghiệt lại đã bắt đầu không kiên nhận được nữa nguyên bản bọn hắn cảm thấy quá đến cũng là vây giết tô hồng dùng không mất bao n h i ê u thời gian song việc sau còn có đầy đủ thời gian đi tìm cơ duyên nhưng bây giờ trọn vẹn năm ngày a đều bị bọn hắn lãng phí khoảng cách tinh hải thần cung đóng lại đều không mấy ngày. chờ đợi thêm nữa cái này đ ể bắt tầm cơ duyên đều nếu bỏ lỡ c ò n muốn chờ à nếu như tô hồng tại trong cung điện ở tại tinh hải thần cung kết thúc chúng ta chẳng lẽ cũng một mực chờ xuống dưới rất có thể à tô hồng lại không ngốc biết thần vũ thần anh trông thấy hắn tiến cung điện khẳng định không dám ra tới một đám người nói nhỏ lên thần vũ thần anh nhữ mày hứa hẹn sau khi rời khỏi đây cho lượng lớn bộ huyết mới đưa mấy người miễn cưỡng làm yên lòng mỗi người đều đang mong đợi tô hồng sớm một chút theo trong cung điện đi ra chỉ có ngao huyền nước gì tô hồng cứ như vậy n ố c đến kết thúc thế mà không như mong muốn đột nhiên ông cung điện cửa lớn chấn động lên hả ngăn ở cung điện trước cửa lớn thần vũ b ọ n người lập tức mang lên tinh thần d ư ơ n g mắt nhìn lên theo cửa lớn mở ra tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi tô hồng từ trong bóng tối đi ra ai ngao huyền trong lòng bất đắc dĩ cười một tiếng vẫn là đi ra đến hắn hít sâu một hơi con người ở bên cạnh trên người mấy người du tẩu suy nghĩ nên như thế nào cùng tô hồng theo cái này trong t u y ệ t cảnh đ à o tẩu đậu thủ theo thần vũ quát to một tiếng sở hữu người hướng tô hồng phong đi cùng lúc đó từng đạo từng đạo huy lực kinh người công kích theo sát phía sau theo bốn phương tám hướng hướng tô hồng gào thét mà đến tô hồng đối những n à y công kích làm như không thấy nhìn trước mắt đánh tới thú huyên thiên huyền chú ý trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay đấu chiến chân kinh mở tô hồng toàn thân khí huyết như long quyển giống như tăng vọt cái kia nhảy lên tới cực hạn uy thế để tại chỗ sở hữu người biến sắc cái này thú huyên toàn thân nổi ra gà nổi lên lập tức liền muốn đánh đoạn công kích cỡ ép đem oanh đến một nửa năm đấm thu hồi thế mà lúc này đã muộn thiên huyền loạn phong truy tại cái này một năm lần nhục thân tăng phúc phía dưới tô hồng giờ phút này lực lượng mạnh đến kinh người theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút thiên huyền loạn phong truy trọng lượng tăng lên tới cực hạn ba nghìn và cân hai tay nắm truy đ ỗ n g nhiên một đập tại đâu chiến c h â n kinh cùng đại thành cảnh giới thiên huyền loạn phong truy ra chỉ dưới làm đến cái này vừa nhanh vừa mạnh một truy tại lúc này lại nhanh như t h i ể m điện a gặp trốn không thoát thú huyền gầm lên giận dữ đem lực lượng t h ú c đến đến cực hạn trong tay huyền khí phẩm giai trường đao ngang nhiên nên đón tiếp lấy chú y cùng đao va chạm tại một khối trong n h á mắt trường đao chạy rộng với rách tiếp lấy vỡ vụt ra cái này sao có、thể? thú huyên khó có thể tin lời còn chưa nói hết thiên huyền chú ý tại hắn hai mắt bên trong cấp tốc phóng đại vây anh một truy rơi xuống thú huyên cả người tại chỗ bị nện thành một đoàn huyết vụ thiên huyền chú ý thế đi không giảm rơi đến đại địa phía trên lúc tại chỗ đập ra một cái hố sâu theo đại địa rung động đ ầ y trời bùn đất cắt đá về ra đây hết thể vẹn vẹn phát sinh ở trong điện quang hòa thạch t r o n g thấy thú huyên lại bị một truy đập chết ma phong nga o huyền cùng mấy tên yêu nhiệt biểu lộ trong nháy mắt n ố c trệ thì liên thần vũ thần anh đều bị một truy này cho cả kinh động tác một trận mà lúc này bọn hắn vừa mới chém ra g à y đặc công kích tách ra đẩy b ù n cát thương tô hồng kích bắn đi giờ phút này chính là tô hồng t r ư ớ c lực vừa tận hậu kình chưa sinh thời điểm thú huyên chết thì đã chết những n à y công kích tuyệt đối có thể trọng thương tô hồng ý nghĩ này tại mọi người não hải bên trong dâng lên đúng lúc này đột nhiên tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy một cô nóng rực tới cực điểm khí tức hiện lên đây là thần vũ thần anh sắc mặt đột biến chí dương nghiệm thuật thuẫn chỉ thấy tại tô hồng ngoài thân ba mét chỗ chí dương tinh thần lực hóa thành một khối lại một khối sán kim thất bại đem tất cả công kích đều ngăn lại chương năm trăm tám mươi mốt ngũ trào kim long đánh thắng được tại sao muốn chạy chân hỏa chương năm trăm tám mươi mốt ngũ trào kim long đánh thắng được tại sao muốn chạy chân hòa ra đây là cái gì thủ đoạn đây là tinh thần lực thuộc tính tinh thần lực đây không phải tông sư mới có thể dắt tình sao tô hồng dựa vào cái gì nhìn lấy cái kia bị tinh thần lực thuẫn bài bảo hộ ở phía sau tô hồng ma phong bọn người một bộ không thể tin bộ dáng thú viên bị một truy đ ậ p chết đã để bọn hắn kinh hãi và phần có thể kết quả sở hữu người o à n h r a công kích lại còn bị tô hồng như thế nhẹ nhõm đỡ được cái này quái vật ma phong biểu lộ có chút điên cuồng làm sao mỗi lần đối lên tô hồng thực lực của người này thì so trước đó mạnh hơn nhiều c h í dương tinh thần lực quả nhiên thần phong cũng l à tử trong tay n g ư ờ i thần vũ thần anh trong mày c h í dương tinh thần lực hơi thở nóng bỏng để bọn hắn cảm thấy vô cùng khó chịu đều giữ vững tinh thần thần vũ âm thanh lạnh lùng nói chúng ta hai cái xung phong các ngươi theo bên cạnh đánh nghi binh tìm cơ hội thế mà ngay tại hắn lời còn chưa nói hết thời điểm v ơ anh một tiếng vang thật lớn nương theo lấy một tiếng long â m tự sau lưng mãnh liệt vang lên sở hữu người lập tức quay đầu nhìn lại chỉ thấy nga huyền thừa dịp một tên yêu nhiệt không chú ý một cái long trào đem kéo thành phân vụ ngay sau đó nga huyền đẳng không mà lên hóa thành hắt long hướng tô hồng bên kia bay đi ngay tại hắn một bên bay đồng thời trên thân màu đen long lân dần dần tóe phát ra đạo đạo k i m quang đây là thần vũ thần anh sắc mặt đột biến giống trong nháy mắt một đầu ngũ trào kim long xoay quanh tại tô hồng trên không nhìn xuống thần vũ một đ o à n người ngũ trào kim long ngao huyền lại là ngũ trào kim long tên phản đồ này hắn lại là tô hồng bên kia khó trách mấy ngày nay luôn kiếm cớ muốn rời đi nếu là thật để hắn rời đi chỉ sợ chúng ta bây giờ đã bị nhân tộc võ giả bao vây bị ổi vô xỉ làm đánh lén ma phong cùng mấy tên yêu nghiệt sắc mặt khó coi lúc này cục thế đã hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ còn không có làm bị thương tô hồng một sợi lông thú huyên chết rồi nga o huyền phản bội đồng thời còn thừa cơ giết chết một tên yêu nghiệt chân long tộc giấu đủ sâu ra đời ngũ trào kim long vậy mà một chút tin tức không có thần vũ thần anh sắc mặt đèn nhánh cùng lúc đó tô hồng nhảy lên ta thân rồng ta mang ngươi chạy nga o huyền mở miệng tuy nhiên đứng dậy nhưng hắn có thể không cảm thấy có thần anh thần vũ hai lao quái này vật tại chỗ tình hồn dưới hắn cùng tô hồng có cái gì phần thắng nghe vậy thần vũ mấy người chính muốn xông lên đến ngăn cản nào nghĩ tới t ô hồng k h ẽ cười nói đánh thắng được tại sao muốn chạy đánh thắng được ngao huyền sửng sốt cái kia năm tên yêu nghiệt ngươi có thể cản mấy cái thì cản mấy cái những người còn lại toàn bộ giao cho ta nói xong t ô hồng gọi ra long đảm thương một ngày ra mùi thương tướng thần vũ thần anh ma phong ba người bao phủ lại a xem ra cần phải bá vương thể truyền thừa cho ngươi cổ vũ rất nhiều không nên có tự tin thần anh ngoài cười nhưng trong không cười nói cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy t ô hồng quát lên một tiếng lớn lên tay liền là nhật nguyện tư n g pháp trí dương tinh thần lực một bộ phận tụ tập ở mũi thương một bộ phận hóa thành vô số phi đào bắn ra tướng thần vũ ba người b ả o phủ thật sự cho rằng thừa dịp c ầ m chế giết thần phong ngươi cũng là đối thủ của chúng ta rồi thần vũ thần anh l i ế t nhau máu tươi ngưng tụ trường đao trực tiếp xông tới đây là cái gì thủ đoạn ma phong kinh ngạc mắt nhìn thần vũ thần anh nhưng cái này trước mắt cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều lập tức theo hai người xông tới đó tô hồng ngươi tốt nhất thật không có con lác gặp tô hồng vậy mà cùng cái mãng phu một dạng trực tiếp xông lên đi ngao huyền mặt đều xanh lúc này còn thừa năm tên yêu nhiệt g cũng hướng tô hồng bên kia phóng đi để cho các ngươi động sao nga o huyền lập tức xông đi lên một cái thần long vung đôi đem năm người cưỡng ép chặt lại mấy ngày nay đã sớm xem các ngươi năm cái rất không vừa mắt chiến lược không được tốt lắm còn dám khiêu khích ta hôm nay dứt khoát đều chết cho ta tại cái này đi có thể bị thần vũ tìm đến tự nhiên không phải cái gì hời hợt thế hệ trong năm người tùy ý một cái đều là xếp hạng không thua kém ba mươi tên yêu nhiệt g thế mà tại hiển lộ chân thân nga huyền trước mặt cũng rất không đáng chú ý năm người liên thủ đều bị nga huyền một người đè lên đánh đến mau chóng cạo chết năm người này tô hồng bên kia có thể hay không gánh vắt được nga o huyền đang nghĩ ngợi đột nhiên chỉ nghe thấy nơi xa chuyển đến một tiếng vang thật lớn hắn v ộ i ý thức nhìn lại vừa vặn trông thấy lấy một địch ba tô hồng bắt lấy một cái trống g i ố n g một thương tướng thần anh nửa người đều cất thành huyết vụ ngoa tạo nga o huyền m í mắt run lên bần bật lẩm bẩm nói thật là biến thái hai lao quái vật liên thủ lại thêm ma p h o n g hắn có vẻ giống như còn chiếm thượng phong lúc này nam tên yêu nhiệt thế công lần nữa đánh tới nga huyền lập tức thu tầm mắt lại chuyên tâm chiến đấu cùng lúc đó một bên khác huyết vụ lệ trời tại thần anh không chế dưới rất nhanh một lần nữa ngưng tụ thành nửa bên thân thể t h â n vũ cùng ma phong thối lui đến bên cạnh hắn đến nhìn lấy cầm t h ư ơ n g từng bước một đi tới tô hồng ba người sắc mặt đều hết sức khó coi mạnh đến mức không thích hợp trước đây tô hồng vẫn chỉ là lực lượng kinh người nhưng bây giờ vô luận là tốc độ vẫn là phòng ngự lực đều cực kỳ khoa trương mà lại cái kia sức quan sát càng là không hợp t ố i thường ta chặt mười mấy đao mới nắm lấy cơ hội toàn lực một đao chặt ở trên người hắn kết quả vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng xé mở h ế t m ụ lưu lại một đạo cực mỏng vết thương nhìn lấy đi tới tô hồng cái kia mỗi một bước rơi xuống đều dường như dẫm tại ma phong trong lòng để hắn cảm thấy một cô áp lực vô hình. việc đã đến nước này ma phong đã lời ư đi xoắn suýt thần vũ thần anh đây là cái gì thủ đoạn hắn chỉ biết là hôm nay nếu là không giết tô hồng hắn đ ờ i này chỉ sợ đều sẽ sống ở tô hồng âm ảnh bên trong người bà vương k i a thể đến cùng lưu lại cái gì truyền thừa hắn cái này chiến l ự c đã vượt qua tuyệt đại đa số tông sư thần vũ thần anh sắc mặt â m trầm tô hồng mạnh ngoại hạng coi như xong m ấ u chốt là cái kia trí dương tinh thần lực để bọn hắn bó tay bó chân phi thường khó chịu mà lúc này dầm dầm dẫu nhiên hai đạo nóng rực tới cực điểm đen trắng song diễm không có dấu hiệu nào gào thét mà đến ừ n thần vũ ba người vội vàng bọn hắn vô ý thức thì hướng bốn phía nhìn lại coi là tới cái gì trợ thủ thế mà nhìn chung quanh căn bản không a i tại trên bả vai hắn ma phong sắc mặt tối đen trong giọng nói mang theo nồng đậm ghen tị và hâm mộ thần vũ thần anh nhìn lại chỉ thấy hai đoàn đen trắng chân hỏa hóa thành tiểu nhân lại một tả một h ữ u đứng tại tô hồng trên bờ vai hắc hỏa hai tay vào ngực cái cằm k h á n h n ế t như là nhìn côn trùng giống như nhìn xuống ba người đứng tại một cái khác đầu vai b ạ c h hỏa thì đang dùng cái đầu nhỏ cọ lấy tô hồng gương mặt cái này linh tính cùng u lực đây là hai đạo thất giai vương cấp chân hỏa thần vũ thần anh kiến thức rộng rãi lập tức nhận ra hai đoàn chân hỏa phẩm d a i quái vật hóa chớ do dự hai người l i ế n nhau sau một khắc hai người toàn thân bị máu tươi bao phủ trong chớp mắt thân thể tăng vọt hóa thành máu tươi ngưng tụ thành quái vật toàn thân uy thế cấp tốc kéo lên cái này bị áp ma phong giật mình tiếp lấy hít sâu một hơi quản hắn có thể đem tô hồng giết chết là được hưu thần vũ thần anh bắn ra một trái một phải hướng tô hồng xông ra trí dương tinh thần lực tuấn bài vừa mới hình thành liền bị hai người tại trong nháy mắt vỡ ra tới miễn dịch r tô hồng mặt không biểu tình gặp trong tay hai người huyết đao phủ đầu bộ tới Cùng cùng thần thần h ắ tiểu bạch ư n đón g đỡ tiểu hắc i hướng bắt được cơ hội này tô hồng quát khẽ một tiếng tiểu bạch tiểu hắc đưa tay vanh ra đen trắng song diễm thần vũ thần anh tâm hữu linh t ở giữa không chúng lẫn nhau hướng đối phương một chân đá tới muốn nương tựa theo lực phản chấn né tránh hòa diễm thế mà liền tại bọn hắn hai chân sắp đối oanh đến một khối thời điểm tô hồng hơi chuyển động ý nghĩ một chút trí dương tinh thần lực hóa thành đếm không hết dây thừng đem hai người hai chân trói lại tuy nhiên giờ phút này trí dương thuộc tính tạm thời mất đi hiệu lực nhưng tinh thần lực vẫn có thể có hiệu quả sau một khắc hai người liền tránh ra khỏi tinh thần lực nhưng mà lại lúc này đã m u ộ n đ e n trắng song diễm gào thét mà đến đem hai người triệt để c h ì m ngập tô hồng biết bằng vào song diễm tuyệt đối không cách nào trọng thương hai người thừa dịp lên hỏa diễm che đậy hai người tầm mắt thời gian ngắn ngủi hắn thôi động dù cho thiên giày bay lên trời hứng hai người phóng đi đúng lúc này ma phong mở u tiểu tiểu đầu ố n mạnh mẽ ngăn cản. Thế mà, tô hồng cũng không thèm nhìn hắn ngày đen trắng xong hướng mẽ mà, thèm một một diễm gầm thét hướng ma phong thét mà m bạch Thế hắt theo thét phong thét cái, Tô gào vai đi. ra, bị hỏa diễm bao phủ giữa không trung truyền đến hai tiếng quát o sau một khắc bốn cái máu tơi ư ngưng tụ thành bàn tay lớn cứ thế mà đem đẩy trời hỏa diễm vỡ ra tới chỉ là thất giai chân hỏa ngươi cho rằng có thể đối với chúng ta tạo thành bao nhiêu mạnh thần vũ lời nói lạnh như băng truyền ra nhưng rất nhanh im bặt mà dừng đơn giản là tô hồng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại bọn hắn trước người lớn nhất để cho hai người dùng mình chính là cái kia khắc họa thiên huyền hai chữ lại truy đang bị tô hồng hai tay cầm nắm một bộ tụ lực đã lâu bộ dáng